Hồng Hoang Tiệt giáo, Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 265 Kim Cô Tiên Pháp Bảo Lưu. Đế Quân vẫn là người trở về đi, này địa phủ việc vẫn là do địa phủ người xử lý cho thỏa đáng. Linh Bảo Đại Pháp sư bay xuống ở Đông Hoa Đế Quân trước người, tử tốn nói: Sau lưng hắn tám đại vực vương còn có bị Đông Hoa Đế Quân trục xuất thập điện Diêm Vương mọi người dồn dập đứng im. Đông hoa đế quân ánh mắt quét qua, nhất thời sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Bản quân phụng trư thiên chí tôn ngọc hoàng đại đế dụ lệnh mà đến, bọn ngươi có thể muốn làm việc nhịp thiên sao? Đông hoa đế quân lớn tiếng quát lên cả người khí tức ngút trời ác bức hướng về linh bảo đại pháp sư mọi người. Đế quân nói quá lời. Bần đảo phụng côn lôn sơn thánh nhân lão sư chi mệnh trấn ác địa phủ. Vì lẽ đó, địa phủ không thể loạn. Linh bảo đại pháp sư đế phục lướt nhẹ cùng đông hoa đế quân đối tròi gay gắt, không chút nào yếu thế. Ngọc hoàng đại đế vì là chư thiên trí Chí tôn. Chính là nguyên thủy thánh nhân cũng là không thể làm trái ngọc hoàng đại đế dồ lệnh. Linh bảo, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Đông hoa đế quân gầm thét. Phịt một tiếng. Bước chân về phía trước nạp xuống Nhất lên một cơn gió lãng cuốn về Linh Bảo Đại Pháp Sư Ha <cười> ha Đế quân nếu như muốn động thủ Cái kia bần đảo phụng bồi Không cần nhiều lời Linh Bảo Đại Pháp Sư khẽ cười nói Trong tay bảo kiếm ánh kiếm không ngừng phục ra Hút vào vang lên ong ong Được lắm Linh Bảo Đại Pháp Sư Cái kia bản quân liền thử xem ngươi đến cùng làm sao Đồng hoa đế quân quát lên, dơ tay liền muốn chém ra. Nhưng lúc này, phía sau vẫn không nhúc nhích kim cô tiên ra tay rồi. Thân hình hơi động, xuất hiện ở Linh Bảo Đại Pháp Sư trước người. Đối với Linh Bảo Đại Pháp Sư nói một câu, đa tạ đảo hữu giúp đỡ. Bất quá người này vẫn là do bần đảo trước tiên thử xem đi, nói, Kim Cô Tiên nhìn về phía đông hoa đế quân, ánh mắt bung xuống, biểu hiện xem thường. Muốn chết? Đông hoa đế quân lên cơn giận dữ, một cách thông thiên đệ tử bình thường dĩ nhiên cũng dám như vậy hung hăng càn quấy. Quát to một tiếng, đông hoa đế quân bảo kiếm quét qua, chém về phía Kim Cô Tiên. Nhưng Kim Cô Tiên ánh mắt hơi động, sơ tay một chối lưu quan từ trong tay bay ra. Một trận vang lên giòn giá kim quang rừng rực động về phía đông hoa đế quân Món đồ gì? Đông hoa đế quân kinh hãi Vội vã vung kiếm chém tới Nhưng này từng đạo từng đảo lưu quang hạ xuống Nhất thời bùm bùm một trận vang lớn Đông hoa đế quân chỉ cảm thấy trong tay từng đảo từng đảo cự lực truyền đến Để hắn không khỏi rút lui mấy bước Kim cô tiên thấy đông hoa đế quân có chút sáng dấp chật vật, không khỏi cười khẩy. Cái kia từng đảo từng đảo lưu quang dần hiện ra đến. Nhưng là một kiện kiện hình thủ kỳ quái pháp bảo. Đầy đủ hơn 20 mươi kiện. Một vật nào cũng là có vẻ không lớn. Nhưng cũng tỏa ra một luồng rừng rực kim quang. thủ dương tiên thiên chi đồng. Linh bảo đại pháp sư ở bên cạnh xem xứng sờ. Nhìn về phía Kim Cô Tiên có chút hâm mộ Nói rằng đảo hữu thật là bảo tay Nhiều như vậy Pháp Bảo đều đang là tiên thiên chi đồng luyện chế Lời nói trong lúc đó Linh Bảo Đại Pháp Sư không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ Trên người hắn cũng có tiên thiên chi đồng Nhưng bất đắc dĩ không nhiều Chỉ luyện rất ít mấy món Pháp Bảo mà thôi Nhưng bây giờ xem Kim Cô Tiên tác phẩm Đông hoa đế quân sắc mặt biến đến ánh mắt hung sát, đỏ lên một mảnh. Hiển nhiên đối với vừa nãy một chiêu khinh địch nổi giận không ngớt, bá. Đông hoa đế quân nghiêng người mà vào ánh kiếm xoay một cái tước hướng về Kim Cô Tiên bà vai. Nhưng bất đắc dĩ Kim Cô Tiên một thân Pháp bảo đông đảo. Quanh thân đều là từng đảo từng đảo Pháp bảo hình thành lưu quang chuyển động. Thấy đông hoa đế quân chém tới. Kim cô tiên hơi suy nghĩ. Một kiện kiện pháp bảo chính là cùng vang lên chấn động. Tiên thiên chi đồng chất liệu cứng rắn cực kỳ. Trực tiếp cùng đông hoa đế quân linh bảo cấp bảo kiếm chạm vào nhau. Sắt thép va chạm một mảnh để đông hoa đế quân làm không cố gắng. Đi! Kim cô tiên chủ động xuất kích. Thân hình bất động chỉ là một tiếng quát nhẹ nhất thời đầy trời hiện lên mấy trăm diện khí tức khuấy động Pháp bảoo một kiện kiện bảo oang ra tôn nhau lên huy rực rỡ màu sắc tùy theo kim cô tiên dứt lời dầm dầm dầm một mảnh kinh thiên vang lớn đầy trời tung bay đập về phía Đông Hoa đế quân không được Đông Hoa đế quân kinhnh Hãi bước chân lùi về sau Trong tay bảo kiếm vung ra từng đạo từng đảo ấm ánh kiếm khí Chống đối mà trên, quanh, nhất thời Đầy trời Pháp bảo đem đông hoa đế quân nhấn chìm Bảo quang bảo động Loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đảo, từng đảo kiếm khí tung hoành mà ra Chuyện ra một ít đông hoa đế quân gào thét tiếng Nhớ năm đó Đinh nhạc một thân Pháp bảo cũng là đông đảo Nhưng đối mặt Kim Cô Tiên Pháp bảo như vậy lưu tu sĩ cũng là bó tay toàn tập Bị truy khắp núi chạy loạn Chỉ có thể chịu thôi Trừ phi ngươi đảo hạnh thần thông vượt qua rất nhiều Không phải vậy chính là đánh rơi mấy món Pháp bảo cũng là một điểm ảnh hưởng đều không có Linh bảo Đại Pháp Sư ở bên cạnh xem mơ tưởng mong ước Loại pháp bảo này thao túng thủ pháp cũng thật là rực rỡ vô hạn Làm người say mê Không có cách nào loại này đấu pháp thực sự quá khúc rồi Nhưng cũng không phải ai muốn như vậy Thao tác ai liền có thể làm một đống lớn pháp bảo liền có thể thao tác Chỉ là thao tác này tiết bảo đấu pháp Liền không phải người bình thường có thể thao tác lên Linh bảo đại pháp sư trong lòng đã nghĩ kỹ Chờ sau đó sự tình hiểu rõ rồi cùng kim cô tiên nhiều thảo luận thảo luận Còn phong thần sát kiếp cái gì Linh bảo đại pháp sư còn thật không có để ý Không đến bao lâu Đông hoa đế quân chật vật cầm kiếm phá tan đầy trời Linh bảo vây công Trốn thoát Trên người hoa lệ đảo y có chút nhân nheo tổn hại Để hắn hình tượng đại mất Hay là biết mình quá mất mặt Lưu lại cũng làm không là cái gì Cái kia Kim Cô Tiên tuy rằng đảo hạnh không bằng hắn Nhưng Pháp bảo thực sự quá mức khó chơi Vì lẽ đó đông hoa đế quân thân hình đình đều không có đình liền trực tiếp bỏ chạy Điều này làm cho tùy tùng đông hoa đế quân mà đến những thiên đình đó tu sĩ nhất thời sắc mặt âm trầm xuống Nhìn bên cạnh siêu giáo cùng tiệt giáo quần tiên cười nhạo châm trọc vẻ mặt Vội vã đều từng cách từng cách bỏ chạy, âm Một tiếng vang lớn vang vọng lăng tiêu bảo điện Ngọc hoàng đại đế ngồi cao ở trên đem bàn ngọc đập vang đồng trời Sắc mặt lạnh lẽo nhìn lướt qua phía dưới đều phải nhanh đổ mồ hôi Lạnh đông hoa đế quân lạnh lùng nói Một cách tiệt giáo đệ tử đời hai liền để ngươi lui trở về sao Lời nói cực kỳ bất mãn Trở thành chư thiên trí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nói là trí cao ý mãn Đường làm quan rộng mở Sát kiếp phân lên Liền thánh nhân đều là đang ở kiếp bên trong Hắn nhưng là ngồi cao điếu ngư đài vững như thái sơn Làm sao đều lan đến không tới hắn Rất nhiều tán tu vì là cầu che trở đều nhờ vả cùng hắn Làm sao có thể không cho hắn có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Nhưng ngọc hoàng đại đế nhưng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất ra tay liền như vậy chật vật thất bại Sát kiếp bên trong Địa phủ nơi tầm quan trọng không cần nói cố biết Nhưng bây giờ địa phủ nhưng là ở xiên giáo cùng tiệt giáo trong tay Vì lẽ đó để tam giới bên trong đỏ mắt rất nhiều người đều là dám muốn không dám làm E sợ cho để Tam Thanh bắt được cơ hội Dước họ vào thân Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng không giống nhau Chư Thiên Chí Tôn Địa Phủ làm sao có thể không ở trên tay Bây giờ toàn bộ Tam giới tu sĩ đều ở nhìn hắn Hắn làm sao có thể thất bại Không thể bại Vì lẽ đó Ngọc Hoàng Đại Đế mới phái Đông Hoa Đế quân vị này Cùng thiết hệ Đại Thần Thông giả đi vào Xem ra tỷ lệ thắng rất lớn Nhưng làm sao đụng tới Kim Cô Tiên Một thân Pháp bảo nhiều như đầy sao Ai đụng tới cũng phải đau đầu Trước kia nếu như là Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Đông Hoa Đế Quân đánh nhau Như vậy Linh Bảo Đại Pháp Sư khả năng cũng đã bị thua Đông Hoa Đế Quân sắc mặt đỏ mừng một mảnh Cuối đầu không nói Ngọc Hoàng Đại Đế viết mắt nhìn Cũng không tốt nói cái gì nữa Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới Muốn tìm cái gì Nhưng phía dưới một đám tiên nhân Nhưng mỗi người đều là cúi đầu cục mắt Không dám đối đầu ánh mắt của hắn Ai cũng không muốn đi cùng tiệt giáo đấu pháp